Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ánh nắng vàng đọc truyện audio.net ánh nắng vàng nhạt xuyên qua mái tóc anh, áo ngủ màu trắng dọc theo thân thể, tạo nên vầng sáng mông lung. Ánh mắt anh rụ xuống, khóe miệng khẽ dương. Trong nháy mắt, cô không khỏi ngụp thở, sau đó phát hiện nhịp tim của mình không tự chủ tăng nhanh. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, mở mắt, mỉm cười như thiền sứ, trong nháy mắt chuyển thành châm trọng. Ok, just do it. I... Thiên xứ quả nhiên là biến hóa khôn lường nha. Anh cúi người hôn cô, lúc này A Phương mới chậm nửa phát hiện mình quên tiếp tục già vào ngủ. Cô khẽ thở, mịt mờ nhìn gương mặt tuân tú của anh ngay trước mặt. Trong bồn tắm vừa xạ nước ấm, anh lấy ngón tay cái mát xa khuôn mặt đang ứng hồng của cô, khóe môi dừng nhẹ, tắm một cái, em sẽ thoải mái chút. Cô hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đọ bừng bò xuống giường, Nhưng trong lòng có chút cảm động Bởi vì anh khó có được biết cách quan tâm sàn sóc Nhưng mới đi vào phòng tắm Cửa phòng còn chưa đóng Chỉ nghe anh lại nói Chúng ta còn một tiếng rưỡi nữa sẽ lên máy bay Động tác nhanh một chút chớ lè mà lè mè Trong lòng vừa mới có chút ấm áp nhất thời Đã lạnh hơn phần nửa Bịch một tiếng đóng rầm cửa phòng tắm À Phương tức giận hướng về phía cửa làm mặt quỷ Đáng ghét Xem ra cả đời này cô phải nhận thức được Muốn đợi anh biết cách sàn sóc Kiếp sau đi 11 tuổi Lớp 5 tiểu học Ngày khai giảng là ngày hành hạ tàn khốc nhất Vì không có làm bài tập nghỉ hè Mà bị Phạt đứng trên hành lang đối với A Phương mà nói Thì càng đúng như thế Người có thể ngu ngốc Nhưng không thể lười biếng Nếu còn tìm cưới để nói dối càng thêm tội ác tay trời Giọng nói tức giận của giáo viên hướng về phía vang vọng lên tai Sắc mặt A Phương trắng bạch Mím chặt môi Cối đầu không nói câu nào Phạt đứng ở chỗ này đến lúc tan khoc nhat vi khong co lam bai tap nghi he ma bi phat đung tren hanh lang đoi voi a phuong ma noi thi cang đung nhu the nguoi co the ngu ngoc nhung khong the luoi bieng neu con tim co đe noi doi cang them toi ac tay troi giong noi tuc gian cua giao vien huong ve phia vang vong len tai sac mat a phuong trang bech mim chat moi cui đau khong noi cau nao phat đung o cho nay đen luc tan hoc không được phép xuống lầu dự lễ khai giảng mang theo hơi thở tức giận của cô giáo đi xa giày cao gót đỏ chót phát ra âm thanh thúy cũng biến mất ngay trước mắt nước mắt như những hạt đậu rơi xuống tầng tầng lớp lớp học sinh ở trước mặt nối đuôi nhau xuống lầu tham gia buổi lễ tự trường ngôn ngữ trầm trọng không từ nào không dùng đến có người nhỏ giọng thì thì thầm như tiếng mũi kêu có người ngay cả trẻ giấu cũng lười a phương cúi mặt im lặng nghẹn ngào chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ Lớp học lại trở nên tĩnh lặng như cũ, tiếng huyên náo đã biến mất ở cuối cầu thang. Đến lúc này, cô mới dám đưa tay lấy mu bàn tay lau nước mắt, nhưng không còn ai ở trong lớp cũng như ánh nàng càng làm cho cô cảm thấy cô đơn, giống như người bị ngăn cách ở bên ngoài. Nước mắt cũng vì vậy mà càng lăn tràn như có dại. Ngày từ ban đầu, cô cũng không thích môi trường quý tộc này, giống như cô vịt con xấu nhu anh lang cang lam lạc vào bầy thiên nga, từ trước đến nay cô và những người này đều không hợp nhau. Cô có làm bài tập Nhưng buổi sáng sau khi cô quét dọn trở lại, bài tập nghỉ hè của cô đã không cánh mà bay. Rõ ràng cô đã bỏ cuốn bài tập đó vào trong túi sách đó rồi nha. Tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ, và sáng nay trước khi đi học, cô rõ ràng đã kiểm tra đến mấy lượt rồi mà. Dưới lầu truyền đến tiếng hát quốc ca của học sinh toàn trường, lòng à phương đầu xót, khóc đến thương tâm. Cô biết mình ngốc, cho nên rất nghiêm túc làm bài tập, không dám lười biếng, ai biết. Ô, càng nghĩ càng đau lòng. Cô khóc đến cả vai cũng run dậy, nức nở khổ sở khôn cùng. Bỗng dưng, một quyển sách bài tập nhìn cực kỳ quen mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô sững sở, cuốn quyết lau hài hàng nước mắt làm nhì mơ hồ. Quả nhiên cuốn sách này chính là cuốn sách bài tập cô dùng nét chữ siêu vẹo ghi tên của mình. Cầm đi. Lâm tự kiệt lạnh lùng ném sách bài tập cho cô. A Phương vội vàng nhận được, cô ôm thật chặt cuốn sách bài tập, còn mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cậu chằm chằm, giận đến đôi môi cũng run dậy. Cậu, cậu... Cậu nhíu mày, dường như có một chút tức giận. Cậu hừ lạnh một tiếng, hai tay đút vào túi quần, xoay người rời đi. Cậu, cậu đứng lại. Á Phương tức giận đến nỗi, lời nói cũng không nói được rõ ràng, giọt nước mắt như hạt đậu bất giác lại tuôn rơi. Cậu giả vờ không nghe thấy, chân cũng không dừng lại. Cô nhìn bóng lưng của cậu, tức giận hét lên. Lâm tự kiệt, tôi chán ghét cậu. Anh hoàn toàn không để ý đến cô, Không lâu sau, ảnh liền biến mất ở khúc quay, đi xuống lầu. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu nghiêng lên hành lang, lời nói của cô vang vọng trên hành lang vắng lặng, kéo dài vang vọng. Đột nhiên tỉnh lại, màn hình phía trước đang chiếu một bộ phim điện ảnh quen thuộc. Âm thanh ong ong nhỏ nhỏ vang vọng bên tai, áp lực không thoải mái làm cho cô hơi choáng váng. Ở bên cạnh cô, nhìn thấy cái tên bại hoại trộm sách bài tập của cô, nhưng mà sau khi anh ta trưởng thành, Gương mặt thiên sứ cũng không còn thanh thoát nữa, bắt đầu có góc cạnh nhưng vẫn rất đẹp trai. cô chừng mắt nhìn, phục hồi lại tinh thần mới phát hiện mình đang ở trên. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net